Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông, cha, con bất tài vô dụng đưa làng đi tới bờ vực chết chóc như thế này Lúc này, ác quỷ mới xuất hiện phía bên trên tử đường nhìn mạc bác và cười nói <cười> Thằng nhóc con, nếu đã biết chuyện này thì nhanh nhanh kiếm người hiến tế tả lỗi với ta đi Nếu không thì người họ mà cắt ngươi Mỗi ngày ta sẽ giết vài người, đến khi giết hết thì mới thôi. Mạc Ninh nghe thấy người nói như vậy thì giật mình ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy cái đầu của ác quỷ trước mặt thì sợ thụt lùi về sau, miệng thì lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi là, ngươi là ác quỷ đây sao?" Ác quỷ lao đến trước mặt của Mạc Ninh, đưa khuôn mặt kinh khủng sát mặt của ông rồi nói: "Thế nào? Chúng ta kinh khủng lắm có phải không?" Mạc Ninh không dám nói gì, mãi một lúc sau thì mới nói: "Tôi tôi tôi xin ông đừng giết họ Mạc nữa, tôi sẽ kiếm người thay thế cho họ. Xin ông, xin ông cho tôi vài ngày." Con ác quỷ cười lên mấy tiếng rồi biến mất, trong không khí còn vang vẳng lên tiếng của nó: "Ta cho ngươi 3 ngày để chuẩn bị đó." <cười> Mạc Ninh buồn rầu đi ra khỏi tử đường, quả nhiên sáng ngày hôm sau Đột nhiên trong làng xuất hiện bốn người trẻ, có cả nam lẫn nữ từ nơi khác vào đây tham quan. Họ tìm đến nhà của Mạc Ninh. Mạc Ninh chào đón họ một cách nồng nhiệt. Một người trưởng nhóm của đám thanh niên nói: "Chào bác trưởng làng. Chúng cháu từ nơi khác đến đây. Nghe danh làng Mạc Vân đã lâu đời nay nên bây giờ mới có dịp ghé thăm nơi này. Kính mong bác cho chúng cháu ở lại đây vài hôm ạ." Ông Mạc Ninh đang cần người hiến tế. Bây giờ lại gặp người đưa đến trước cửa như thế này thì vui mừng vô cùng. Ông đáp ngay: "Được, được, rất hoan nghênh các cháu đến đây. Các cháu cứ đi vào trong làng, sẽ có nhà cho các cháu tá túc. Chán thì đi, còn muốn ở bao lâu thì cứ ở, không làm sao hết." Sau khi năm người rời khỏi nhà ông Mạc Ninh thì ông cho người theo dõi mọi hành động của đám trẻ này. Chính là năm huynh muội của một giáo phái chư tà ẩn danh tìm tới đây, không phải là họ ngẫu nhiên tìm đến và chính là vì đi tìm tung tích của đại sư huynh bọn họ. Một năm trước, đại sư huynh của họ rời môn phái đi phiêu bạt đó đây, nhưng khi đến làng này thì mất tích, không còn liên lạc được nữa. Sư phụ thì cũng đã rời đi không thấy quay trở về. Bốn huynh muội còn lại quyết định đi tìm sư huynh. Khi họ tìm đến làng Mạc Vân thì thấy trên bầu trời của ngôi làng này tồn tại một loại tà khí rất là đáng sợ. Nếu như không tìm cách phá hủy đi đám tà khí này, e rằng sẽ có đại nạn xảy ra. Vì vậy bốn huynh muội quyết định vào làng để tìm hiểu, cũng là để tìm ra cách chết của đại sư huynh bọn họ. Tối ngày hôm đó, Mạc Ninh tìm đến từ đường quỳ xuống gọi ác quỷ ra. "Tôi đã tìm được bốn người hiến tế cho ngài, nhưng có vẻ như họ rất cảnh giác, không ra khỏi nơi nghỉ chân. Xin ngài cho tôi vài ngày nữa để tôi thu xếp." ác quỷ không hiện ra mà nó ném mạnh mặt nính ra khỏi từ đường khiến cho ông lăn mấy vòng. Buổi tối, bốn người trẻ tuổi đang ở trong một căn nhà của một người dân cho ở nhờ thì một người trẻ đã đứng dậy nói: "Có người theo dõi chúng ta. Chúng ta cảm giác như ngôi làng này có điều gì đó rất là mờ ám." Ba người khác cũng đã đồng thời tỏ ra quan điểm, họ có chút phát giác rằng ngôi làng này có điểm kỳ quái. Người nói lúc đầu lại nói tiếp: Đợi đêm nay trong làng yên tĩnh, chúng ta sẽ đi ra ngoài để tìm hiểu xem sao. Ba người kia gật đầu đồng ý. Đợi cho tới quá nửa đêm, trong làng chẳng có còn một ai và chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa thì bốn người đã nhẹ nhàng đi ra khỏi nơi nghỉ chân. Họ đi vòng vèo trong con đường của làng, bỗng Tam Sư Muội nói: "Này các huynh, các huynh không cảm thấy có điều gì lạ hay sao? Trong làng này tuyệt nhiên không thấy xuất hiện con chó nào cả." Không lẽ cả làng này không có nuôi chó hay sao? Tứ sư đệ nói, chắc họ không thích nuôi chó thôi. Sư tỉ ạ, đừng có quá đa nghi mà. Bốn người lại đi tiếp, con đường vòng véo ấy. Thế mà họ lại đi ra được sau sườn núi, chỗ từ đường nhà họ mạc. Nhị sư huynh buột miệng kêu lên. Sao nơi này lại có một căn nhà cũ kĩ như thế này nhỉ? Để ta đến gần xem như thế nào nhé. Cậu ta đi một lúc rồi quay lại nói. Nơi này là tư đường của nhà họ Mạc, ta cảm giác không thanh thuần lắm, bên trong bốc lên một luồng tà khí rất là mạnh. Nếu như ta vào trong đó chỉ sợ không có đường ra mà thôi. Ba người kia nghe xong thì ngạc nhiên không thôi, không hiểu vì sao. Nơi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net